Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện "Ma trong khu nội trú" của tác giả t u y Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. vừa xuống xe chưa kịp vào hội trường điện thoại của tôi đã rung lên ở máy bên kia giọng anh tùng vang lên chú xuống đi tập huấn phải không tôi nhớ ghé nhà anh chơi nhé vâng anh tôi đáp em theo đoàn xuống tập huấn sử dụng học bạ điện tử cho một số trường anh ạ khoảng một ngày là xong thôi sẵn dịp này chắc chắn em phải ghé thăm nhà anh chị rồi chú r à o này làm cán bộ có khác Suốt ngày đi công tác, bận rộn quá, anh mấy lần muốn gặp cũng không được. Anh tùng cười vang trong điện thoại. Cán bộ cán bộ gì đâu anh? Chẳng qua đợt này trên sở giáo dục triển khai sử dụng hồ sơ điện tử, phải về từng cơ sở hướng dẫn. Lần này xuống cụm mấy huyện dưới anh là đợt cuối cùng rồi. Sau đó lại về gõ đồ trẻ như xưa thôi. Tôi thăm hỏi anh vài câu rồi vội v à o hội trường. bên trong giáo viên tham dự đã có mặt đông đ ộ đang chờ đoàn báo cáo viên có những điều hết sức trái k h u á y giáo viên đúng ra phải là đội ngũ tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin nhưng ngay cả cái việc đơn giản nhất là đăng nhập đăng xuất vào hệ thống cũng tỏ ra lung túng vụng về còn việc tạo cho mình một tài khoản thì hầu hết không làm được báo cáo viên phải tới tận người cầm tay chỉ việc loay hoay rồi một ngày cũng đạt yêu cầu đề ra buổi chiều kết thúc khá sớm tôi nhớ ra là có hẹn tới thăm nhà anh Tùng đã hứa buổi sáng cầm máy lên gọi anh bảo vẫn đang ở trên trường chú ghé vào trường anh đợi anh một chút theo chỉ dẫn của anh tôi tìm trường anh khá dễ dàng một ngôi trường khang trang nằm giữa thị trấn của một huyện vùng sâu của tỉnh là nơi nuôi dưỡng, giảng dạy cho con em người dân tộc thiểu số nên nhận được ưu tiên từ các cấp. Cổng trường cao lớn, in dòng chữ bạc ghi tên trường lấp lánh. Bên trái là một sân bóng c h u y ề n rộng rãi, bên phải là sân bóng cỏ nhân tạo xanh ngắt. Những dãy nhà hai ba tầng nối tiếp nhau vàng rực trong nắng chiều. Trường lớp, phòng học bề thế như thế này là niềm mơ ước. của ngay cả những trường lớn ở thị xã thành phố trong tỉnh. Hải, b o đây em. đứng ngay cửa d ã y phòng hành chính của trường. anh tùng giơ tay vẫy tôi. đúng là xếp. tận tâm với trường với lớp thế. giờ này mà vẫn chưa nghỉ hả anh? trường nội chú nó có cái khác với trường ngoài em mà. học sinh học tập ăn ở tại chỗ nên lúc nào cũng phải thường xuyên coi ngó. chứ không phải là hết giờ hành chính rồi về trường của anh đẹp thật đấy chúng em ở trên thị xã cũng đâu có được cơ ngơi khang trang như thế này tôi vừa nói vừa n g ắ m nghĩa c h ầ m trồ trường chính sách ưu tiên mà em ấy thế mà học sinh vẫn bỏ học em ạ chỉ việc ăn học chẳng thiếu thứ gì mà t ụ i nó có tha thiết việc học đâu giáo viên ở đây cũng vất vả đi vận động mãi tận các buôn làng cách trường cả hàng chục cây số thế phòng của xếp đâu cho em tham quan một tí tôi chiều anh anh tùng làm hiệu phó tính đến nay cũng được 7 năm rồi 5 năm trước anh công tác ở một xã vùng 3. sau đó anh được điều chuyển ra trường nội chú này xếp xếp gì em không nghe câu hiệu phó chó hiệu trưởng à anh chỉ là thằng sai vặt cho hiệu trưởng mà thôi nói xong anh phá lên cười tính anh vẫn cứ như ngày nào luôn vui vẻ hóm hình, ai gần anh có đang buồn cũng phải bật cười. Thôi, chú đã tới đây, thì đi vài vòng xem trường anh cho biết. Anh đã gọi điện về nhà rồi, mỗi rượu đã chuẩn bị đầy đủ cho cán bộ không phải lăn tăn. Anh dẫn tôi đi xem hết các dãy phòng học, phòng bộ môn, phòng nào cũng được trang bị máy chiếu, máy tính, tivi rất hiện đại. Nhà trường còn có một chiếc xe màu cam.